Mời các bạn lắng nghe tiếp câu chuyện. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Phần 70, hồi 34. Sinh tử đường tơ. Thượng Quang Kim Hồng có vẻ trầm ngâm, hình như hắn muốn nói gì nhưng lại không hé miệng. Lão già bắt đầu bập thuốc như không có chuyện gì xảy ra tại nơi ấy. Thượng Quan Kim Hồng chậm chậm quay mình và chậm chậm bước đi. Kính vô mạng báo theo như cái bóng. Những ngọn đèn lồng cả lốt cả xa, cả một vùng quanh trường lại chìm vào bóng tối. Lý Tầm Hoan vẫn nhìn theo bóng đen xa dần. Mắt hắn đăm đăm như minh mang nhiều tâm sự. Lúc quay mình bỏ đi, không biết vô tình hay cố ý. Thượng Quan Kim Hồng ném tia mắt thật nhanh về phía Lý Tầm Hoan. Và đây cũng là lần thứ nhất Lý Tẩm Hoan thấy tiềm mắt lạ lùng. Chưa bao giờ hắn thấy một tiềm mắt âm trầm và vén nhọn như thế ấy. Từ đôi mắt ấy, hắn nhận rõ nội lực võ công của Lý Thượng quan Kim Hồng có lẽ còn sợ hơn những lời truyền tụng rất nhiều. Nhưng đáng sợ hơn hết, có lẽ là đôi mắt của kinh vô mặt. Lúc Thượng quan Kim Hồng ném tia mắt về phía chỗ lúc của Lý Tẩm Hoan Thì gần như một hành động đồng thời Kinh phổ mạng cũng ném theo ngay Và chỉ một lần thôi Hắn không biết thêm được cái Nhưng bất cứ ai Nếu bị hắn viết qua một lần Cũng đủ mọc óc đầy mình Thật là ớn ớn đến mức nghẹt thở như muốn ói Không phải vì đôi mắt quá hung ác Nhưng nó cũng phải đôi mắt của con người Cũng không phải là đôi mắt của loài dã thú Mà là đôi mắt chết Bất M luận mắt người hay mắt dã thú, ít nhất cũng có một điểm sống động, đôi mắt tham lam, tàn ác, vì trong đó cũng có một thứ tình đằng này đã chết thì thật là ghê cớm. Cứ tưởng tượng không cũng đủ dùng mình rồi. Tôn Tiểu Bạch không hề chú ý đến việc ấy. Cô ta đang bận ngó lý tầm hoan. Tuy trong bóng tối, nhưng với phận thông minh, với sống mũi thẳng Và đôi mắt sáng quắc của Lý tầm Hoan Làm cho toàn bộ mặt của hắn có ánh sáng dọi vào Hãy nói cách khác là từ trong đó phát ra ánh sáng Mặc dù trong bóng tối nàng cũng dễ nhận ra Từ trong bộ mặt ấy phát ra một sự thông minh trí tuệ Tuy có mệt mỏi nhưng vẫn còn nhiều sắc thái trào lộng Và cả một sự gì chứa đựng của một sự cảm thông Lần thứ nhất, Tôn Tiểu Bạch nhìn được rõ ràng Với sống mũi thẳng nói lên cả một tấm lòng cương trực và bất khuất. Đôi mắt tuy có những đường nhăn như đuôi cá, nhưng những đường nhăn ấy hiện lên lại lóe lên một sự thành thật của con người. Bất cứ ai gần một con người như thế đều có cảm giác an toàn tin tưởng vô biên. Đều cũng cảm thấy đó là một chỗ dựa vững vàng. Đó là một điển hình mộng tưởng của những người thiếu nữ một mềm mông lung. Họ không hay rằng lão già ấy Đã đang đi gần về phía họ. Lão đang ngó họ mà cười. Ánh mắt của lão lộ đầy niềm an ủi. Nhìn họ một lúc khá lâu. Lão mới cười ra tiếng. Các người có ai bằng lòng đi tán chuyện với lão không? Vầng trăng không biết lên từ bao giờ. Con đường rộng rãi màu trắng đục dưới ánh trăng vàng bảnh bạch. Con đường chạy thẳng tắp một chiều. Lão già Devilý tẩm Hoan đi trước song song. Tôn Tuyệt Bạch im lặng đi sau, theo đúng tư thế của một đứa bé đi theo người lớn. Tuy nàng cúi đầu, không nói một lời nào. Nhưng trong lòng vui sướng đến độ muốn lên cho mọi người cùng biết. Bởi vì mỗi bước ngẩng đầu lên là bắt gặp ngay người lý tưởng của nàng trước mắt. Người đàn ông khả hái dưới con mắt của nàng, ánh trăng càng về khuya càng tốt. Cái bóng ấm áp như hòa phủ lên thân thể nàng Nàng trượt cảm thấy trời đêm nay không lạnh nữa Làng cảm nghe hạnh phúc ảo đến với nàng như mộng ước Lão già phả một hơi khói và chậm dãi Lão từng nghe nói đến lý tháng hoa Đã từng muốn tìm tháng hoa để cùng nhau vài chén Để đàm đạo cho vui nhưng mãi đến nay mới gặp Lý Tập Hoa định hé môi Thì Tôn Tiểu Bạch ở đằng sau Đã cười thành tiếng Nhưng bây giờ người ta đã gặp ông Chỉ hỏi có tính cách vấn an Chứ còn nói gì đâu Lão giả cười Đó mới là cái tốt Của tháng hoa ấy Những việc không cần nói nữa Thì nửa câu cũng không nói Những cái không cần hỏi Thì nửa câu cũng không hỏi Nếu cần đổi lại một người khác Thì nhất định Phải tìm cách moi ra cho kỳ được lý lịch của ông cháu mình rồi. Lý Tẩm Hoa mỉm cười. Cũng có lẽ tại vì tôi đã đoán được lai lịch của tiền bối rồi đấy chứ. Lão già nhấp nháy mắt. Sao? Lý Tẩm Hoa nói. Khắp trong tiền hạ Có thể đẩy lui được thượng quan Kim Hồng, Thì đâu có mấy người. Lão già cười. Nếu tháng hoa cho rằng, Chính lão đã làm cho thượng quan Kim Hồng sợ mà đi Thì thám hoa lầm rồi đấy Rồi không chờ cho Lý Tháp Hoa nói gì Lão già nói tiếp Võ công của thượng quan Kim Hồng chắc thám hoa cũng thấy rồi Thêm vào đó Các thanh niên nửa bước không rời hắn là kinh vô mạng Lại là một đối thủ đáng sợ Nếu hai người họ đầu lưng với nhau Thì trong thiên hạ Ai chịu nổi họ mấy chiêu Lý Tẩm Hoan trước mắt Nghĩa là Lão tiền bối cũng không chịu nổi Lão già nói Tôi mà làm gì chịu nổi chứ Lý Tẩm Hoan nói Thế mà họ vẫn phải lui Lão già cười Chắc họ bỏ đi là tại lão thôi Rất có thể là họ thấy không cần thiết giết lão Mà cũng có thể họ đã phát sát Sự có mặt của tháng Hoa và họ nhận thấy không chắc thắng được hai người mình. Tôn Tiểu Bạch nói ngay: "Cho dù chúng có phát sát ra rằng phía sau có người ẩn nấp đi, nhưng tại làm sao chúng có thể biết chắc đó là Lý Thanh "Lão giả đó." Một tuyệt đỉnh cao thủ như Lý Thanh Hoa, cho dù ngồi yên một chỗ, nhưng nếu bất cứ với người nào mà Lý Thám Hoa coi là địch thủ, thì tự nhiên trong tâm tưởng sẽ xuất hiện nhiều sát khí. Tôn Tiểu Bạch trố mắt sứng sở. Lão giả nói tiếp. Nhưng cứ sách khi âm thầm ấy, cũng chỉ có người như Thượng Quan Kim Hồng mới phát hiện ra nổi. Chỉ có một cao thủ tuyệt đỉnh như hắn mới phát giác ra cái, mà người thường không sao thấy được. Tôn Tiểu Bạch lắc đầu thở ra. nội nói nghe có vẻ huyền diệu quá. Thật con không sao hiểu nổi ạ. Lão già nghiêm giọng Võ Công đã vốn là huyền diệu Người hiểu được nó Không có nhiều lắm đâu Lý Tham Hoa nói Thế nhưng Lão già lại ngắt lời Lão cười và chặn lời Tôi chỉ thích thấy những người tốt Nhưng Lý Tham Hoa phải sống Thế nên Tham Hoa không nên nói chuyện cảm ơn hay đa tạ làm gì cả Có phải Tham Hoa đã muốn nói thế không Theo tôi Thì những người như Thám Hoa sống trên thế gian này, Mích quả không thường Lý Tẩm Hoan đành phải mỉm cười im lặng, Lão già nói tiếp, Tuy mấy lần đầu gặp nhau, Nhưng tính tình của Thám Hoa rất là thông cảm, Vì thế tôi tuyệt nhiên không có ý nghĩ khuyên Thám Hoa lìa khỏi nơi đây. Đôi mắt ông ta nhìn Lý Tẩm Hoan bằng một vẻ trang trọng, Tôi chỉ mong Thám Hoa nên hiểu một điều. Lý Tẩm Hoan nói, Xin tìm bối chỉ giáo Lão giả nghiêm mặt Lâm thi âm không cần thiết đến sự bảo vệ của tháng hoa Cho nên bây giờ tháng hoa vọt đi Thì đối với nàng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ hại đâu Lý tẩm hoan cúi mặt làm thinh Lão giả nói tiếp Bản thân của Lâm thi âm vốn không phải là đối tượng của người ta hám hại Sợ dĩ người khác có lòng thắng hại nàng Chẳng qua vì sự có mặt của thám hoa Nói một cách khác Người khác muốn hãm hại nàng Vì có mặt của thám hoa bảo hộ nàng mà thôi Cho nên nếu tham hoa đừng bảo hộ nàng nữa Thì không ai hãm hại nàng cả cái, cái lý đó thám hoa có hiểu rõ không? Chợt như bị ai quất một roi thật mạnh Lý Tẩm Hoan chẳng những nghe lòng mình đau nhói Mà toàn thân Còn như vũng co rút lại Hắn cảm tưởng như bây giờ Mình trở lên nhỏ bé quá như vẫn không để ý đến sự đau khổ của hắn Lão già vẫn điểm nhìn nói tiếp Nếu Thám Hoa cảm thấy quá yêu quạnh Muốn nối bạn cùng nàng Hoặc muốn ở bên cạnh nàng Thì bây giờ cũng không còn là vấn đề nữa Bởi vì Long Tiêu Vân đã trở về rồi Thám hoa còn ở lại nơi này Chỉ phiền thêm cho nàng Chứ không có ích lợi gì đâu Lý tẩm hoan vụt nhìn đâm đâm vào bóng tối Và mãi một lúc lâu Hắn mới thở dài Và lầm bầm như tự nói với riêng mình Tôi đã lầm Tôi đã lầm Mình hắn hơi khòm xuống Và như không còn nhường lên nổi nữa, nữa Nhìn vào gián sắc của Lý tẩm hoan Tôi tiểu bạch cũng vụt thở ra Nàng cảm thấy một sự xót xa thông cảm Nàng biết Ông nội nàng đang cố ý Làm cho lý tầm hoan bị kích động Cố ý làm cho hắn đau khổ Nàng cũng biết là như thế là có lợi cho hắn Nhưng không biết tại sao Nàng vẫn thấy chẳng đành lòng Lão già nói Lòng tiêu bận Sở dĩ trở về nội ngọt như thế Là vì hắn đã tìm ra một người Mà hắn tự tin rằng Có thể đối phó được với thám hoa T tổng Hoan gắn gợ mỉm cười trò chuyện chi mà phải tìm người gây đối phố với tôi tôi vẫn xem mày ấy là băng Hiếu của tôi cơ mà lão giả nói nhưng hắn thì không nghĩ thếthăm hoaa có biết người hắn đã tìm được là ai không Lý T tổng đáp hồ bất quy lão ra gặt đầu đúng Đúng là thằng hồ điên đấy đấy Tôn Tiểu Bạch xem vô Ông ơi Cái tên hồ điên ấy Võ công quả lợi hại lắm sao Lão già nói Trong tiền hạ Chỉ có hai người mà võ công Ta không sao lượng được Không sao hiểu được một cách rõ ràng Tôn Tiểu Bạch hỏi Hai người nào ạ Lão già cười ngó lý tầm hoan Một Chính là lý thám hoa Và một nữa là hổ bất quy Lý thẩm hoan cười Tiền bối quá khen trò Cứ theo tôi biết Thì bằng hiểu tiểu phi của tôi nhất định không thể giới tôi Ngoài ra còn có kinh vô mạng nữa Lão già trận lời Tiểu phi cũng như kinh vô mạng Căn bản có thể nói họ là những người không biết võ công Lý thẩm hoan có hơi ngạc nhiên Tiền bối bảo họ không biết võ công sao Lão già nói Đúng thế Chẳng những họ không biết võ công Mà còn không xứng đáng với hài tiếng võ công Họ chỉ có giết người Chỉ biết giết người Lý Tẩm Hoan gật cổ Có thể phương pháp giết người của họ giống nhau Nhưng mục đích không phải cùng như thế Lão già nghiêm mặt Sao? Lý Tẩm Hoan nói Tiểu phi giết người là trong trường hợp bất đắc dĩ Còn kinh vô mạng giết người là để giết người thôi Lão già khẽ gật đầu Thám hoa nói đúng Tôi cũng biết tiểu phi là bằng hữu của thám hoa Nhưng tại sao thám hoa lại chẳng có chút quan tâm về hắn Tại sao không tìm xem hắn ra sao Ví tẩm hoan cúi mặt Lão già nói Nếu thám hoa muốn tìm hắn Thì bây giờ rất đúng lúc đấy Nếu không thì sợ chậm mất đi chăng Lý Tẩm Hoan thẳng mình lên Đúng rồi tôi sẽ tìm hắn ngay Lão già bây giờ mới nở nụ cười thỏa mãn Thám hoa biết chỗ rồi chưa Lý Tẩm Hoan gật đầu Vâng tôi đã biết Tôn Tiểu Bạch đứt tới gần Và mắt nàng lóng lánh Nhưng cũng có thể không tìm ra Để tôi dẫn đi mới chắc Lý tẩm hoan chưa nói Thì lão già đã trận ngang Người còn có chuyện của ngươi Lý thăm hoa không cần ngươi phải dẫn đường đâu tôi tiểu bạch chu mỏ cúi đầu Mặt năng ứng đỏ Chầm ngơ một lúc Lý thăng hoa bộ Vòng tay Tại hạ xin cáo từ Trong lòng hắn Hình như có nhiều điều muốn nói Nhưng cuối cùng hắn chỉ nói mấy tiếng Hắn biết trước mặt lão già bây giờ đi nữa cũng chỉ là thừa Lão già đưa ngón tay lên điểm điểm Đúng, nói đi là đi Như vậy mới là nam tử Như vậy mới là trượng phu Lý Tẩm Hoan nói đi là đi Và không hề quay mặt lại Tuân Tiểu Bạc nhìn theo bằng đôi mắt đỏ khoe Con khó chịu lắm phải không Tôn Tiểu Bạch cứ nhìn theo hướng cùng Lý Tẩm Hoang Nàng nói bằng một giọng thật mơ hồ con con không có ạ Lão già lắc đầu cười Con bé ngu này Con nói với nội không biết đấy à Tôn Tiểu Bạch lại chu mỏ Nội biết Tại sao nỗi không để con đi cùng với thám hoa Lão già vẫn bằng một giọng dịu dàng Cái con bé này Ngươi cần phải biết rằng Một người đàn ông như Lý Tập Hoan Đâu phải ai muốn được cùng đi Là đi một cách dễ dàng được Ánh mắt của lão ngời ngời Và mỉm cười nói tiếp Con muốn được hắn Trước hết Con phải được lòng hắn Chuyện đó không thể đơn giản được phải chậm chậm tìm cách, nếu còn lạnh quá, hắn ta sẽ sợ mà dâng mất luôn đó. Tuy nói đi là đi, đi không quay đầu nhìn lại. Nhưng trong lòng của Lý Tập Hoan vẫn vì một bóng vô hình giằng buộc quá chặt. Hắn biết lần này không biết bao giờ mới được gặp lại Lâm Thi Âm. Tần Kiến thì nan, biệt Diệt Nan, gặp nhau thì rất khó mà xa nhau càng cái khó hơn. Trong mười mấy năm nay, hắn gặp Lâm Thi âm chỉ có 3 lần, mà lần nào cũng gặp một cách vội vàng, luồn đến một câu cũng gần như không nói hết. Nhưng vòng vây trói buộc chặt lòng của hắn vẫn còn trong tay của Lâm Thi âm. Chỉ cần thế mặt hắn, thậm chí chỉ cần cảm giác như là ở gần đâu đó, thì hắn đã vô cùng mát ý. Ngoạn gió mạnh thổi ùa vào mặt, gió đã có hơi rộng, Mùa thu đã sắp tàn rồi Lòng của Lý Tẩm Hoan bây giờ Tiêu điều như mùa thu vậy Thám hoa ở lại bây giờ Chỉ tăng thêm phiền não cho làm mà thôi Cổ nói ấy của lão gài và họ tôn Còn văn vẳng bên tay Hắn cũng biết Mình không nên gặp mặt nàng Mà luôn gặp việc Nghĩ đít làm cũng không hơn Hắn dừng chân lại Dựa mình vào gốc cây to Hắn nổi lên những cơn ho kịch liệt, mãi cho đến lúc cơn ho đã dịu thì hắn đã quyết định xong. Hắn không đành nghĩ đến những việc không nên nghĩ nữa. Ông mày, hắn còn nhiều việc cần làm. Cái lão già họ Tôn ấy, chẳng những là bậc trí mà nhất định còn là bậc cao nhân dày dặn phong trần. Đời này gần như không có chuyện nào mà lão ta không biết. Nhưng về lai lịch của ông ta thì quả thật là kỳ ví. Ông là ai Trong con người của ông ta chứ ở những gì Đến lão tôn gù Thì lý tẩm ngoan cũng phục lăn luôn Một con người đã vì kẻ khác Mà ở mãi mãi một chỗ suốt 15 năm qua Ở một chỗ Và cái công việc lau ghế dọn bàn Thì thật trên đời này không mấy ai làm nổi Nhưng Ông ta đã vì ai Và ở đó để giữ cái gì Còn cả tôn tiểu bạch nữa tâm lý của nàng. Biết tập hon làm sao lại không biết, nhưng hắn không thể chấp nhận, không dám tiếp nhận. Nói chung là cái gia đình ấy, những người họ tôn ấy thật là kỳ, thật là lạ lùng, lạ lùng đến mức dễ sợ luôn.